chào mừng các bạn đến với kênh truyện Audio. Nếu thấy nội dung kênh hay và bổ ích thì cho mình một like nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11 Cùng giường chung gối Một câu nói mà cô lại nói tới không liên tục, âm thanh nhỏ đến mức gần như có thể xem nhẹ không tính toán. Nhưng Lục Đình Vĩ vẫn là nghe rõ ràng không thiếu một chữ nào. Đáy mắt của anh lộ vẻ sự bình lặng không hề bận tâm lại đột nhiên thoáng qua một tia sáng kỳ dị. Cô khẳng định sao? ừ Cô gật đầu một cái, hai gò má đỏ hồng xinh đẹp ướt át, ngũ quan xinh xắn, tinh xảo đến mức cả nét bút khéo léo cũng khó mà vẽ được, nhìn qua. Lại có một loại mỹ cảm làm rung động lòng người, trái tim của anh bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút, trong lòng rung động nhẹ, môi cong lên nói. Vậy chính là cung kính không bằng tuân mệnh rồi. dứt lời, anh không che giấu nữa, để ly rượu xuống, đưa cánh tay dài ra ôm eo của cô. ôm cô thật chặt ở trong ngực. Cùng lúc cúi đầu xuống hôn lên bờ môi của cô, đường nhã phương chỉ cảm thấy giống như có thứ gì đó nổ tung ở trong đầu khiến cho mạch suy nghĩ của cô trống rồng một mảnh. Nụ hôn của anh, nhẹ nhàng nhàn nhạt, mang theo mùi hương của rượu. Lại dường như có một sức hấp dẫn to lớn, thăm dò, chăn trở không yên ở trong miệng cô, đánh chiếm thành trì, trong khoảnh khắc. Đã cướp hết sạch lý trí của cô, trong đầu của đường nhã phương vù vù vang dội. Hai mắt mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông trước mắt, không có cách nào miêu tả được loại cảm giác kỳ diệu đó. Cô chưa từng nghĩ tới, trên thế giới này lại có một loại hôn như vậy. Giống như mưa to gió lớn, tràn ngập chiếm giữ, nhưng lại khiến cho người ta ăn một lần càng muốn ăn thêm, đắm chìm trong đó. Dưới sự rối loạn, trong đầu đường nhã phương xẹt qua hai từ thuốc độc. Cảm thấy cả người muốn hãm, sâu vào, nghiện đến mức khó mà bỏ được, không biết qua được bao lâu. mãi cho đến khi đường nhã phương cảm thấy không khí trong phối giống như bị rút sạch, cuối cùng lục đình vĩ mới thả cô ra, trong mắt của anh phủ đầy lửa. Nhưng đến điểm là dừng, không có làm thêm một động tác nào. Đường nhã phương dựa vào ngực của anh, thở hổn hển không ngừng. Sau khi tới lúc tỉnh lại, mới thản nhiên nói, cảm ơn anh dừng lại đúng lúc. Lục đình vĩ để lại sự nóng nảy ở trong lòng, từ chối cho ý kiến với lời cô nói, không sao. Thứ tốt lướt qua ngừng lại, về phần cấp độ sâu hơn lần sau nói tiếp. Đừng nhã phương nghe vậy, khẽ cười thành tiếng. Tôi phát hiện, ý mà anh và tôi hiểu không giống nhau lắm. Hừ, bà xã cho rằng anh là dạng người gì? Lục đình vĩ tò mò nhách mày, âm điệu thấp thần bí, chặt chẽ cẩn thận lạnh lùng hà khắc, thủ đoạn sắt máu, nói một không hai, cao xa không thể chạm tới. Vậy hiện tại thế nào? Không có khó tiếp xúc giống như trong tưởng tượng của tôi. Lục Đình Vĩ sâu sắc nhìn cô một cái. Đối với em, tôi chỉ sẽ khiến em thấy được trạng thái chân thực nhất, lạnh lùng hà khắc chỉ là đối ngoại mà thôi. Đường Nhã Phương nghe vậy, bỗng nhiên cảm thấy có chút nói không thành lời. Người đàn ông này rốt cuộc vẫn giữ nguyên 100% sự tín nhiệm đối với cô. Anh lúc này đối xử tốt với cô, cô làm sao có thể nào lừa dối anh? Vậy tôi cũng sẽ để anh thấy được tôi chân thật nhất. Sau cùng, cô đã đồng ý. Đêm tân hôn thứ hai, đường Nhã Phương cùng Lục Đình Vĩ đã hoàn thành bước thứ nhất trong chuyện vợ chồng. Cùng giường chung gối, hai vợ chồng tôn trọng nhau. Đạt đến được nhận thức chung không vượt quá cái giới hạn kia. Đêm nay, đường Nhã Phương ngủ rất yên tĩnh không hiểu được. Sáng mai tỉnh lại, trong phòng đã không thấy bóng dáng của Lục Đình Vĩ. Đường Nhã Phương trước đây cứ cho là anh đi làm rồi. Nhưng lúc xuống lầu, lại phát hiện Lục Đình Vĩ vẫn còn ở đó đang đợi cô cùng nhau ăn sáng. Thức ăn trên bàn rất thịnh soạn, có món ăn Việt Nam cũng có đồ kiểu Tây. Rất nhiều món giống như đều làm theo khẩu vị của đường Nhã Phương. Cô ngồi đối diện anh chọn một chén cháo rồi bình tĩnh ăn. Nhưng lúc này Chu Như Ngọc lại gọi điện tới. Đường Nhã Phương nhíu mày một cái trên mặt thoáng hiện về chán vét. Làm sao vậy? Lục Đình Vĩ nhận thấy sự khắc thường của cô. ngừng đầu hỏi một câu, một cuộc gọi mà tôi không muốn nghe. Đường Nhã Phương vẻ mặt u ám nói, hiển nhiên là đoán được Chu Như Ngọc lúc này sẽ gọi điện tới chắc chắn không có chuyện gì tốt. Sự thật cũng là như vậy. Đường Nhã Phương mặc dù không muốn nghe nhưng cuối cùng cũng nhấc máy. Giọng nói của Chu Như Ngọc tràn đầy sự khoe khoang và khiêu khích. Nhã Phương, tôi nghe bà nói, chị dọn ra ngoài rồi. Tối mai là lễ đính hôn của tôi và Vịnh Phong. Chị phải trở về tham gia đó. Đường Nhã Phương thật sự muốn cười vào mặt cô, nhưng mà cô vẫn nhẫn nhịn, cười lạnh nói. Chu Như Ngọc, nhặt dây rách mà người khác không cần còn ở đó gật gù thích thú, cô vẫn là số một rồi. Nói xong cũng không đợi Chu Như Ngọc bên kia trả lời đã trực tiếp ngắt máy, toàn bộ động tác làm liền một mạch. Lục Đình Vĩ nhếch mày nhìn cô nhếch môi. Nhìn không ra nha, bà xã cũng có khi phách như vậy. Quá khen. Đây mới chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Đường Nhã Phương để điện thoại xuống tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Lục Đình Vĩ vẻ mặt có chút hứng thú nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy người vợ mới cưới này rất thú vị. Cô ta đối xử với em như vậy, tại sao em còn định đáp lễ với cô ta? trầm ngâm trong chốc lát Lục Đình Vĩ bỗng nhiên hỏi. Tài liệu mà anh sai ngô từ lăng điều tra rất đầy đủ, nắm rõ trong lòng bàn tay mọi chuyện liên quan đến đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương cũng biết chuyện này. Ngược lại cũng không quan tâm. Hơn nữa cô vốn là cũng không có muốn giấu giếm những chuyện này với Lục Đình Vĩ. Cô chỉ cần nghĩ tới mọi chuyện mà chú Như Ngọc và Vi Vịnh Phong đã làm, đáy lòng vẫn không nhịn được cam hận. Còn chưa nghĩ ra nhưng ít nhất không thể để bọn họ sống tốt được. Lần này Lục Đình Vĩ không có nói tiếp nhưng sự hứng thú đối với cô ở trong mắt lại càng thêm dày đặc. chương 12. Người phụ nữ này rất nêu mô. Sau khi ăn sáng xong, Đường Nhã Phương thu dọn đồ để chuẩn bị đi làm. Đúng lúc Lục Đình Vĩ cũng cần đến công ty nên thuận đường đưa cô đi. Khi đến công ty giải trí thời đại, Lục Đình Vĩ đột nhiên gọi Đường Nhã Phương lại, anh nói với cô bằng vẻ mặt thành thật. "Tôi e rằng người trong căn nhà đó sẽ không từ bỏ ý đồ của mình, nếu hai ngày này em xảy ra chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi biết bất cứ lúc nào." "Được rồi, cảm ơn anh, Đình Vĩ." So với lời cảm ơn ngoài miệng Tôi thích những hành động thực tế hơn. Tuy nhiên, xét thấy xương hô mà em vừa gọi cũng không tệ lắm, nên tôi sẽ tạm thời không ép buộc em. Lục Đình Vĩ hiếm khi nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Gương mặt Đường Nhã Phương đột nhiên đỏ lên, cô vội vàng chào tạm biệt anh, sau đó lập tức bỏ chạy, không dám quay đầu lại. Sau khi quay lại công ty, Đường Nhã Phương quét thẻ để điểm danh, cô chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình để sắp xếp lại bản thảo phỏng vấn của ngày hôm nay. Kết quả là chưa ngồi ấm chỗ thì đã bị Tống An Nhi lôi đi. Hai người vào trong bùng vệ sinh và khóa cửa lại, Tống An Nhi lập tức lên tiếng hỏi. Hôm qua cậu nói với tớ là cậu dọn ra ngoài, rớt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Chu Như Ngọc lại làm chuyện tốt gì hay sao? Không phải vậy đâu, tớ tự muốn chuyển đi thôi. Đường Nhã Phương lắc đầu, bình tĩnh nói. Cậu cho rằng tớ sẽ tin sao? Tống An Nhi khịt mũi coi thường. Đường Nhã Phương thở dài. Được rồi, đúng một nửa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Nhã Phương nhún vai. Cũng chẳng có gì đâu. Ngày mai Chu Như Ngọc sẽ phải đính hôn với Vi Vịnh Phong. Ba tớ bắt tớ đến tham dự hôn lễ của bọn họ. Cái gì? Tống An Nhi cảm thấy kinh ngạc đến nỗi trừng lớn mắt, há to miệng. Đường Nhã Phương đã đoán được phản ứng của cô ấy từ trước, cô chỉ mình cười. Tống An Nhi lấy lại tinh thần, nhìn cô bằng vẻ đau khổ. Tớ không sao, cậu đừng lo lắng. Bọn họ muốn đính hôn thì cứ đính hôn thôi, tớ không thể tham gia được. Chú Như Ngọc muốn kích thích mình, tớ sẽ không để cho cô ta thực hiện được ý đồ đâu. Đường Nhã Phương nói rất bình tĩnh, bây giờ cô đã không còn là người mà Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong có thể tự do điều khiển nữa rồi. Khi yêu Vi Vịnh Phong, cô có thể cho đi tất cả. Khi đã không còn yêu anh ta nữa thì có thể chán ghét đến tận xương tủy. Chu Như Ngọc dựa vào điều này để khiến cô phải đau khổ. Rõ ràng là một sai lầm. Qua mấy ngày sau, trong lòng đường Nhã Phương đã từ từ chấp nhận sự thật này. Nhã Phương, cậu có thể nghĩ được thế này thì đúng là tốt quá rồi. Tớ thực sự sợ cậu sẽ nghĩ không thông. Vô dĩ Tống An Nhi có lo lắng rằng cô sẽ không chịu đựng nổi. như khi nghe cô nói như vậy, cô ấy lập tức thở phào nhẹ nhõ. Yên tâm đi, tớ không ngốc như vậy đâu. Đường nhã phương vỗ vỗ vai của cô ấy, sau đó nở nụ cười và nói. Đi thôi, chúng ta nên quay lại phòng làm việc rồi. Được. Sau khi hai người cùng nhau bước ra khỏi bùng vệ sinh, dường như Tống An Nhi lại nghĩ tới điều gì đó, cô ấy lập tức hỏi. À đúng, cậu chuyển đi đâu vậy? Đường nhã Phương do dự một lúc rồi cười Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết Cái gì vậy? Sao trông thần bí thế? Ngày hôm sau, tức là ngày đính hôn của Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc Ngay từ sáng sớm, tin tức về cuộc hôn nhân của bọn họ đã bao phủ khắp mọi trang đầu của tất cả các tòa soạn lớn Vi Vịnh Phong sinh ra trong một gia đình giàu sang quyền thế Anh ta rất được nganh đón Hơn nữa giá trị con người cũng vô cùng cao anh ta có thể chiếm được tiêu đề lớn một cách dễ dàng. Về phần Chu Như Ngọc, ngoại trừ mấy bức ảnh khiêu dâm không thấy rõ mặt cách đây vài hôm, thì đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện trên báo với tư cách là vợ sắp cưới của Vi Vịnh Phòng. Ngay khi nhìn thấy cô ta, trên mạng đã lập tức sôi sục. Chu Như Ngọc là ai? Trước đó, cư dân mạng chỉ biết cô ta là một diễn viên nhỏ, thậm chí không thể coi là diễn viên hạng D, đã từng đóng một số bộ phim truyền hình, nhưng cô ta không hề nổi bật, căn bản bình thường, không được phóng viên chú ý. Nhưng không ngờ rằng giờ đây lại thay đổi nhanh đến như vậy, cô ta đã trở thành vợ chưa cưới của nhà họ vì giàu sang quyền thế, tạo ra một chủ đề vô cùng nóng cho cư dân mạng. Chưa thức tung tin này của Chu Như Ngọc không thể chê vào đâu được, khoảng thời gian trước còn cố tình che giấu thân phận của mình, sau đó lấy đà để tăng độ nổi tiếng. Hiện giờ trên Facebook, khắp nơi trên tất cả các diễn đàn tâm chuyện lớn và các trang web đều có bóng dáng của cô ta, quả thực là vô cùng nổi tiếng. Người phụ nữ này quả là một mưu thần Sau khi xem tin tức Tổng An Nhi đã đưa ra một nhận xét trực quan Đường Nhã Phương cũng bị sốc Tuy nhiên Cô càng cảm thấy nực cười hơn Lúc trước vốn dĩ Chu như ngọc bước chân vào làng giải trí Là vì cô ta thấy đường Nhã Phương có danh tiếng Trong làng giải trí Trong lòng thầm cảm thấy ghen tị Nên mới đâm đầu vào theo Ngoại trừ gương mặt đó Từ trên xuống dưới trên người cô ta đều không đủ điều kiện Để tiến vào giới giải trí Ngay cả mấy vai diễn mà cô ta có cũng đều dùng thủ đoạn nên mới nhận được. Dù có thế nào thì Đường Nhã Phương cũng không thể ngờ rằng Chu Như Ngọc lại tận dụng cơ hội này để tạo đà phát triển cho bản thân. Người phụ nữ này, quả là không một giây phút nào là không muốn trả đạp tới đây mà. Đường Nhã Phương cũng đưa ra một lời nhận xét. Lúc này, Lạc Bích Nguyệt đột nhiên hiên ngang đi tới, nói với Đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương... Cậu chủ của tập đoàn nhà họ Vi và Chu Như Ngọc đính hôn, mời phóng viên đến phỏng vấn. Gần đây trong bộ phận chỉ có cô là nhàn rồi nhất nên đã thu xếp để cô đi. Lạc Bích Nguyệt là phó giám đốc bộ phận truyền thông và tin tức. Cô ta giám sát một nhóm phóng viên. Đường Nhã Phương và Tống An Nhi cũng là một trong số đó. Mọi ngày cô ta đều chỉ tay 5 ngón, bắt nạt người khác. Ngay sau khi nghe thấy cô ta nói như vậy, biểu cảm của Đường Nhã Phương và Tống An Nhi đồng thời thay đổi rõ rệt. Cái gì? chương 13 Thật là một kẻ si tình Phó Giám đốc, buổi chiều tôi phải ra ngoài lấy tin tức với Nhã Phương Có rất nhiều người nhàn rỗi hơn cô ấy nên cô đi tìm họ có được không? Tống An Nhi đứng lên nói trước Qua đôi mắt có thể nhìn ra cô đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình Tôi đã sắp xếp công việc khác cho những người khác rồi Mà tin tức của các cô chỉ cần một người đi là đủ Tin tức của cặp đôi chú Như Ngọc và người thừa kế của tập đoàn Vi Thị đang nóng hổi sẽ là tin tức quan trọng để thu hút sự chú ý của mọi người, nên chúng ta phải nắm bắt được nhanh nhất bằng bất cứ giá nào. Hai tay của Lạc Bích Nguyệt khoanh lại trước ngực và tỏ vẻ kiêu ngạo. Vậy thì tôi đi phỏng vấn hồn lễ. Tống An Nhi xung phong nhận việc. Tống An Nhi cô có ý gì vậy? Cô có ý kiến với sự sắp xếp của tôi phải không? Nhìn thấy dáng vẻ quấn lấy không buông của Tống An Nhi, lạc bích nguyệt bất chợt nhíu mày quát lên. Sắc mặt của Tống An Nhi cũng rất khó coi, cô đang định nổi đoá thì bỗng nhiên đường Nhã Phương, người vẫn chưa lên tiếng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở miệng. Được rồi, để tôi đi. Nhã Phương Tống An Nhi kinh ngạc mở to mắt nhìn cô. Cậu điên rồi. An Nhi không sao đâu. Chẳng qua chỉ là một buổi phỏng vấn mà thôi nên tớ đi là được. Đường Nhã Phương cười đáp lại nhưng ánh mắt nhìn về phía Lạc Bích Nguyệt lại có chút lạnh lùng. Đường Nhã Phương biết Lạc Bích Nguyệt là bạn tốt của Chu Như Ngọc. Cả hai đã chơi với nhau rất nhiều năm rồi nên mối quan hệ rất thân thiết. Trong hai năm qua, Đường Nhã Phương đã bị Lạc Bích Nguyệt chèn ép không biết bao nhiều lần trong công việc. Nếu không phải cô cố gắng phấn đấu thì e rằng sẽ không có được thành tích như ngày hôm nay. Đường Nhã Phương không ngờ rằng mình đã tính hết mọi chuyện nhưng cuối cùng lại vẫn đề sót Lạc Bích Nguyệt này. Cô gần như chắc chắn Lạc Bích Nguyệt sẽ gây khó dễ cho cô và điều này nhất định có liên quan đến Chu Như Ngọc. Hừ, coi như cô còn biết điều một chút. Thấy đường Nhã Phương đồng ý, khoe môi của Lạc Bích Nguyệt cong lên một nụ cười đắc ý, sau đó không để ý gì đến hai người nữa lập tức rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Con khốn nạn, cô ta chắc chắn là cố ý. Tống An Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi muốn sai xác Lạc Bích Nguyệt ra ngay lập tức. An Nhi! Thôi quên đi! Đường Nhã Phương vội vàng lên tiếng an ủi. Chưa cao một bậc có thể đè chết người ta. Lạc Bích Nguyệt vốn có người chống lưng nên không sợ gì cả. Nhưng, cậu định đi thật đấy à? Rõ ràng cô ta không hề có ý tốt. Tớ sợ cậu đi rồi lại bị họ nghĩ mọi cách để nhục mạ. Tống An Nhi lo lắng nói. Đường Nhã Phương cũng cảm thấy như vậy. Nhưng dù sao Lạc Bích Nguyệt cũng mượn danh nghĩa công việc, nên cô không đi cũng không được. Không sao đâu, mình sẽ xử lý được. Buổi tối, Đường Nhã Phương đến khách sạn tổ chức tiệc đính hôn của vị Vịnh Phong và Chu Như Ngọc như đã hẹn. Trước khi đi, cô có gọi điện cho Lục Đình Vĩ và nói cho anh biết lịch trình của mình. Khi đồng hồ chỉ 8 giờ, Đường Nhã Phương đã tới khách sạn. Lần này nhà họ Vi đã mời các phóng viên truyền thông của 78 đài truyền hình đến ghi hình các cuộc phỏng vấn tại chỗ, chỉ thấy cả hội trường được trang hoàng lộng lẫy và ánh đèn rực rỡ muôn màu. Trong hội trường, khách mời đông đúc, mọi người đều ăn mặc đẹp đẽ, ăn nói lịch sự và đều là những người thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội thượng lưu hoặc gia đình quyền quý. Thậm chí có không ít những nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng khiến cho tiệc đính hôn trở lên cực kỳ hoành tráng. Khi Đường Nhã Phương nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của cô khá bối rối. Nhất là khi nhìn thấy tấm áp phích ảnh cưới khổng lồ mà trong lòng không ngừng chế diễu, mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Cảnh con người mất, hôn lễ lẽ ra thuộc về cô lại trở thành lễ đính hôn của Chu Như Ngọc. Đường Nhã Phương cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đường Nhã Phương, cô đừng quên hôm nay cô đến đây là để làm việc cho nên đừng có gây phiền phức cho tôi. Lạc Bích Nguyệt mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngược đi tới và cảnh cáo Đường Nhã Phương sợ cô sẽ làm ra chuyện động trời gì đó. Phó giám đốc, cô đừng lo, tôi sẽ chụp thật đẹp và đảm bảo rằng những bức ảnh trên tiêu đề của ngày mai sẽ đủ đẹp và bắt mắt có thể đánh bại mọi tờ báo khác. Đường Nhã Phương bình tĩnh nói, nghe giọng điệu của có hình như còn rất vui vẻ. Lê Bích Nguyệt vẫn còn nghi ngờ không thôi, tự hồ muốn tìm ra dấu vết đau lòng trên mặt cô. Nhưng mà không hề có, từ đầu đến cuối đường Nhã Phương đều không lộ ra một chút không vui nào cả. Hừ, tốt nhất là như vậy. Lạc Bích Nguyệt nói hết câu lập tức xoay người rời đi. Cô ta vừa rời khỏi thì sắc mặt của đường Nhã Phương xa sầm lại và trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sao cô lại không nhìn ra được người phụ nữ này đến thăm dò rõ ràng như vậy? Muốn xem cô bị chết cười sao? Vậy phải hỏi cô có đồng ý hay không? Đường Nhã Phương thu lại tầm mắt rồi sau đó quay người và lựa chọn một chỗ có khoảng cách vừa phải cũng không quá gần so với sân khấu để quay chụp Vô tình cô nhìn thấy bốn người ba mẹ của Vi Vịnh Phong còn có đường Quốc Thành và Triệu Thanh Bích đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt họ đều rạng rỡ và vui vẻ đón tiếp khách mời đến tham dự. Giây phút này, không ai còn nhớ đường Nhã Phương là ai. Cô cắn răng cố nén cơn giận dữ đang sôi trào trong lòng. Đúng lúc này người dẫn chương trình bước lên đài, bắt đầu đọc diễn văn và tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy chào đón hai nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Anh Vi Vịnh Phong và cô Chu Như Ngọc. Giọng của người dẫn chương trình vừa sức khiến không khí bông chốc trở nên sôi động. Tất cả khách mời đều đứng dậy và vỗ tay nhiệt liệt. chương 14. Gái điếm và chó. Đúng là xứng đôi. Vào lúc này, ở cách đường Nhã Phương không xa, có một người đàn ông từ đầu tới giờ luôn nhìn chăm chăm vào cô. Ánh mắt đó chưa từng di chuyển đi chỗ khác. Đó là một người đàn ông rất phong độ. Áo sơ mi trắng với lễ phục màu đen tôn lên dáng người đẹp trai, rắn giỏi, cùng với đôi chân dài hoàn hảo. Đúng là phạm quy mà. Ánh đèn chói lóa nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt anh, phản chiếu những đường nét tinh xảo trên gương mặt đó, sâu thẳm như một màn đêm. Sâu trong đôi mắt ấy cuồn cuộn như biển cả, cả người anh tỏa ra một sức hút mê người cùng với sự phong độ không thể chối tử. Có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi tài giỏi xuất hiện trong bữa tiệc đêm nay. Nhưng sự hiện diện của anh đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt ở đây. Trở nên nổi bật khiến sắc mặt của anh hơi u ám. Tổng Giám đốc, vợ anh ở bên kia, anh có muốn qua đó không? Một từ lang cung kính hỏi người đàn ông kế bên mình. Không cần đâu, cứ ở yên đây, khi nào cần thiết thì mới hành động. Mặc dù sự xuất hiện của Lục Đình Vĩ có hơi chói lóa nhưng hành động của anh lại cực kỳ khiêm tốn. Anh cố tình chọn một góc để tránh đi sự chú ý của người khác. Vâng. Ngô Từ Lăng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Không lâu sau đó, Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong cùng bước lên sân khấu, tuyên bố lý do buổi tiệc hôm nay và nói lời cảm ơn. Cảm ơn các vị khách quý. Giới truyền thông đã tới tham gia buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Giới khán đài, ánh sáng lập loài, các phóng viên. Ký giả điên cuồng giờ máy quay phim lên để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Sau khi nói xong lời cảm ơn, cùng với sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, cô dâu chú dễ hoàn thành những nghi thức đơn giản một cách nhanh chóng. Cuối cùng, Vi Vịnh Phong lấy ra một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ quý giá, anh đeo lên tay Chu Như Ngọc, nói đồng ý đi cùng Chu Như Ngọc đến hết cuộc đời. Chu Như Ngọc khóc một cách hạnh phúc. Giờ phút này, cô ta giống như một cô công chúa nhận được vô vàng những lời chúc phúc. Ở bữa tiệc này cũng có không ít những cô gái con nhà danh giá đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô ta. Đường Nhã Phương chỉ chết lặng đứng phía sau chụp ảnh, thỉnh thoảng lại chụp vội tấm hình của hai người. Hoàn toàn là vì công việc. Hoàn toàn khuôn mẫu. Buổi lễ kết thúc, Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc bắt đầu đi đến từng bàn để mời rượu. Vốn dĩ Đường Nhã Phương muốn tránh mặt, nhưng Chu Như Ngọc lại không có ý định cho cô cơ hội này. Nhã Phương, em có thể tham dự buổi tiệc hôm nay, chị rất vui đó. Chu Như Ngọc nắm tay Vi Vịnh Phong đi tới trước mặt đường Nhã Phương, giả bộ nói lên những lời nói dễ nghe nhưng trong mắt cô ta chỉ hiện lên sự hả hê. Sắc mặt Vi Vịnh Phong hơi trắng bệch. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau từ khi đường Nhã Phương phát hiện anh lừa dối mình. Lúc nãy ở trên sân khấu, anh cũng không chú ý đến đoàn ký giả bên dưới nên cũng không nhìn thấy cô. Vi Vịnh Phong không nhịn được nhíu mày một cái, hỏi Chu Như Ngọc. Em mời cô ấy đến à? Nhã Phương là em của em, chúng ta kết hôn thì đương nhiên em hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của cô ấy rồi. Ngoài mặt, Chu Như Ngọc cười rất dịu dàng, nhưng trong mắt không che giấu được sự đắc thắng. Đường Nhã Phương nghe xong cũng hiểu, người chị này chỉ muốn khoe khoang với cô thôi. Cô đứng bất động nhìn hai người họ, lạnh lùng cười. Gái điếm với chó, đúng là xứng đôi, thiên trường đi cửu, đầu cần tôi phải chúc phúc nữa. Đối với chuyện tình của anh Vi và cô Chu tôi cũng không cảm thấy hứng thú. Không biết hai người có thể tiết lộ một chút không? Làm sao hai người có thể vượt qua được cửa khẩu, lừa dối hải quan, cuối cùng thông đồng với nhau ở cùng một chỗ vậy? Còn về chuyện đứa trẻ thì sao? Hai người yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ ra một tiêu đề, đảm bảo rất đặc sắc. Những người ngu ngốc cũng có thể nhận ra được sự mỉa mai trong lời nói của đường Nhã Phương, sắc mặt Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc cũng thay đổi. Đường Nhã Phương, cô Sao hả? Thẹn quá hóa giận hả? Không muốn nói cũng được, nhưng tôi khuyên các người, tốt nhất nên yên phận, nên không tôi không dám đảm bảo mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Đường Nhã Phương lạnh lùng cảnh cáo, sau đó không thèm để ý đến hai người, quay người bỏ đi. Đường Nhã Phương Ở sau lưng, chu như ngọc tức giận cắn môi. mà khiêu khích của Chu Như Ngọc chẳng qua chỉ là tình tiết nhỏ trong đám cưới, không gây sự chú ý của nhiều người. Không phải anh nói Nhã Phương sẽ không tới sao? Coi bé tới đây để gây rối à? Triệu Thanh Bích cau mày, khó chịu hỏi Đường Quốc Thành. Đường Quốc Thành cũng nghi ngờ nói: Tới cũng đã tới rồi, có lẽ là muốn mở mang tầm mắt. Em hy vọng là nó sẽ không phá hỏng hạnh phúc của Như Ngọc. Nếu đường Nhã Phương nghe được những lời này của Triệu Thanh Bích nhất định sẽ cảm thất rất buồn cười. Cho phép con gái mình phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng không cho phép người khác phá hoại hạnh phúc của con gái mình. Đúng là một người mẹ mẫu mực, hai mẹ con không biết xấu hổ, giống nhau như đúc. Sự khoe khoang của Chu Như Ngọc thật sự khiến cho đường Nhã Phương cảm thấy khó chịu. Trong chuyện này, cô đã bị đánh bại nhưng Chu Như Ngọc vẫn cứ khiêu khích cô. Cái gì cũng có giới hạn của nó, hồ chi trong lòng đường Nhã Phương đã tích tụ không ít nổi nhục. Nhưng cô không muốn tỏ ra yếu đuối để bọn họ chế Chương Trường 15. Một thân một mình Chu Nhưng học mặc một bộ lễ phục màu đen, vẫn xinh đẹp như cũ. Nhưng thứ thu hút ánh mắt người nhìn nhất lại là chiếc vòng trên cổ cô ta. Viên kim cương màu xanh lam, xung quanh được nạm rất nhiều viên kim cương nhỏ. Thiết kế của chiếc vòng cổ cực kỳ đặc biệt, tay nghề chế tạo nên cũng phải đứng thứ nhất thứ nhì thế giới. Chỉ vừa nhìn vào đã biết giá trị của nó. Không gì sánh bằng. Trên đời này cũng chẳng ai có thể quen thuộc với chiếc vòng cổ này bằng đường nhã phương. Đó là di vật mà mẹ cô để lại, cũng là món của hồi môn được chuẩn bị riêng cho cô. Cô không cách nào tưởng tượng nổi chiếc vòng cổ này thể mà lại nằm trên cổ của Chu Như Ngọc. Đường nhã phương chỉ cảm thấy cơn giận như sọc thẳng lên não, thiếu đốt sạch sẽ toàn bộ lý trí của cô. Cô mang vẻ mặt cực kỳ khó co đẩy đám người giặt sang hai bên rồi đi đến trước mặt Chu Như Ngọc. Cô nhìn trừng trừng vào cô ta với ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu như thể đã kết một lớp băng. Ai cho chị đụng vào chiếc vòng cổ này? Trả cho tôi. Đây là đồ của mẹ tôi. Mẹ của mày chết từ lâu rồi. Bây giờ mẹ tao mới là bà chủ của nhà họ đường. Chiếc vòng cổ này đương nhiên phải thuộc về mẹ tao rồi. Bây giờ, nó đã là của hồi môn của tao rồi. Chu Như Ngọc cười miền nói. Cô ta rõ ràng muốn đoạt lấy chiếc vòng cổ này đến cùng. Sắc mặt đường nhã phương tối lại vài phần. Đây là di vật mà mẹ để lại cho tôi. Tôi nói lại một lần nữa. Trả vòng cổ lại cho tôi. Nếu ta nói không trả thì sao? Mày muốn làm quân ăn cướp ở ngay trước mặt mọi người à? Chu Như Ngọc ưỡn thẳng ngực rồi bày ra dáng vẻ mình có chỗ dựa nên chẳng có gì phải sợ. Chị tưởng tôi rằng tôi không dám à? Đường Nhã Phương tiến lên phía trước một bước làm ra vẻ muốn lấy lại đồ. Nhưng không ngờ rằng cô vẫn chưa vươn tay ra thì Chu Như Ngọc đã tỏ vẻ như thể vừa bị người ta đẩy một phát vậy Bước chân cô ta loạn trọng lùi về sau, thân thể không ổn định trực tiếp ngã ra đất. Trong chớp mắt, một mảnh yên tĩnh bao trùm khắp cả sảnh tiệc. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều tập trung về phía này. Chu Như Ngọc ngồi bệt ra đất, cả khuôn mặt hiện vẻ sừng sốt. Nhã Phương Chị biết em thích anh Vịnh Phong nhưng dù sao anh ấy cũng là anh rể của em. Cho dù, cho dù những lời chị nói sẽ khiến em không được vui thì em cũng không thể đẩy chị. Lỡ như, lỡ như làm đứa bé trong bụng chị bị thương thì biết phải làm sao đây. Đường Nhã Phương đứng ngây ngốc ngay tại chỗ, sắc mặt tái mét. Cho dù cô có phản ứng chậm đến mức nào đi chăng nữa thì cũng biết bản thân mình trúng kế của cô ta rồi. vi Vịnh Phong nghe được tin thì nhanh chóng chạy đến, đẩy đường Nhã Phương sang một bên. Ánh mắt anh ta nhìn cô rét lạnh. Đường Nhã Phương, cô đúng là đồ độc ác mà. Cô biết rõ chị mình đang mang thai mà vẫn ra tay được. Cô hết hy vọng đi. Người tôi yêu từ trước đến nay luôn là chị gái của cô. Cô đừng có ở đó mà cầm chặt không buông nữa. Thật chẳng ra thể thống gì nữa mà. Cảm xúc trong lòng Đường Nhã Phương vốn đã tê liệt. Nhưng sau khi nghe được câu nói này, cô vẫn như thể bị người ta hung hăng tát thẳng một phát. Mặt nóng hồi hồi. Đường nhã Phương cực kỳ phân nộ, đã muốn vỗ tay cho hai người này một tràng pháo tay khen ngợi. Đúng là trời sinh một đôi mà. Với cái khả năng diễn xuất không ai sánh bằng này thì đã có thể lĩnh giải Oscar được rồi. Những khách mời đang vây quanh xôn xao, bắt đầu sôi nổi bàn luận. Không phải chứ? Đây là em gái của cô dâu à? Sao đến chồng chưa cười của chị gái mình mà cũng muốn cướp vậy trời? Đúng là không cần mặt mũi mà. Có cái thứ em gái như vậy cũng xui xẻo quá mà. Cũng khó trách được cô ta. Vì Vịnh Phong ưu tố đến thế mà. Được người khác ngưỡng mộ thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà đi dành chồng trước cưới với chị mình, lại còn đánh người thì cũng gây gớm quá rồi nhỉ. Tất cả mọi người nhìn về phía đường Nhã Phương với ảnh mắt khinh thường. Nói chuyện không chút khách sáo. Ha, ha đúng là cặp đuôi có thủ đoạn thứ dữ mà. Sắc mặt đường nhã phương trắng bệch, tức giận đến bật cười. Vi Vịnh Phong, mặt anh dày đến cỡ nào mà dám nói ra những lời như vậy? Tôi cắn chặt không buông tha cho anh à? Mấy ngày trước anh còn là chồng chưa cưới của đường nhã phương tôi. Anh quên cũng nhanh quá nhỉ? Có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ rằng hôm nay vô dĩ là ngày kết hôn của tôi và anh không? Ha ha, làm người mà không biết xấu hổ thì cũng thôi đi nhưng cũng phải biết giới hạn là ở đâu chứ? Vi Vịnh Phong không thể ngờ rằng đường Nhã Phương lại có thể vạch trần hết tất cả mọi chuyện. Anh ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Đường Nhã Phương, cô đừng có ăn nói bể bạ. Tôi là chồng chưa cưới của cô khi nào. Bớt ở đó mà tự biên tự diễn đi. Chú Như Ngọc ngồi trên đất, mặt hiện đầy vẻ khổ sở nói. Nhã Phương, sao ngay cả những lời này mà em cũng nói ra được thế? Chị và Vịnh Phong vẫn luôn có tình cảm với nhau. Nếu không thì bọn chị cũng đã chẳng có em bé rồi. Em bôi nhỏ bọn chị như thế thì cũng quá đáng lắm rồi đấy. Câu nói này cũng ghê tởm quá rồi. Cô ta không nhắc gì đến việc mình cướp vi Vịnh Phong mà lại cắn chặt vào chuyện tình cảm của hai người bọn họ để khiến người khác hiểu sai. Tất cả khách quý đều đang khe khẽ bàn luận. Một buổi tiệc đính hôn đang yên đang lành lại tự nhiên biến thành cuộc chiến gia đình. Mọi người đều đang cảm thấy đây là bộ phim màu chó chiếu vào khung giờ vàng lúc 8 giờ. Không thể nào hấp dẫn hơn được nữa Nhã Phương Con như thế là sai rồi Dì biết con thích Vịnh Phong Nhưng bây giờ nó sắp kết hôn với Như Ngọc rồi Con đừng có bôi nhọ nó nữa được không Lúc này Mẹ của Vi Vịnh Phong là Hoàng Hà Liên Đứng ra nói chuyện giúp con trai mình Dù lời bà ta nói nghe có vẻ khá uyển chuyển Nhưng vẫn mang ý đẩy hết tất cả Tội lỗi lên người đường Nhã Phương Biểu cảm của cô khá khó coi Cô có thể cảm nhận được rằng sau khi Hoàng Hà Liên nói dứt lời thì ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô đều đã thay đổi. Mỗi một cái nhìn đều như thể mũi kiếm sắc nhọn muốn xuyên thẳng qua cô. Một mình cô đứng ở nơi đó, chờ đợi một mình. Chương 16. Tin tức chấn động. Tổng giám đốc. Ngô Từ Lăng nhìn Đường Nhã Phương đứng trong đám đông, ướt đẫm mồ hôi, bỗng thấy toàn thân ớn lạnh. Lục Đình Vĩ ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng đáng sợ và u ám. Đôi mắt tràn đầy sắc khí Gọi người đó vào đây Rồi tiếp tục tìm thêm 10 phương tiện truyền thông về đây Ngày mai tôi không muốn thấy thêm một tin tức không hay nào liên quan đến cô ấy nữa Vâng thưa Tổng Giám đốc Sau khi Ngô Tư Lăng nhận mệnh lệnh thi vội vàng rời đi Lục Đình Vĩ đứng nguyên tại chỗ Trên mặt không có chút biểu cảm khiến người khác có cảm giác rất đáng sợ Nhưng mà khi ánh mắt anh nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia Rõ ràng ánh mắt anh có chút không nữa Cô vợ nhỏ của anh Không ai có thể bắt nạt Bữa tiệc vẫn là một đống hỗn độn, Đủ loại lời nói khinh bỉ và chế diễu không ngừng Chĩa vào đường Nhã Phương Đường Nhã Phương không có điều gì phải xấu hổ cả Cô đứng thẳng lưng Im lặng chồng đỡ những mũi tên mà bọn họ bắn ra liên tục Lúc này Chu Như Ngọc đã được Vi Vịnh Phong nâng đứng dậy Cô ta nhìn lướt qua về phía đường Nhã Phương Trong mắt hiện lên nụ cười thỏa mãn Khi đã đạt được điều mình muốn Nhưng ngoài mặt lại giả vờ là một người chị tốt và nói Nhã Phương à, chị không trách em đâu Nhưng mà chị thật sự không thể tặng Vịnh Phong cho em được Cho dù chị có muốn đi chăng nữa Vịnh Phong, anh ấy nhất định sẽ không đồng ý Vịnh Phong ôm lấy eo của chu như Ngọc Lạnh lùng nói Hừ, vì thể diện của cô Việc vừa đẩy cô ấy vừa rồi Tôi sẽ không để ý nữa chu như Ngọc vì Vịnh Phong các người đúng là cái loại không biết xấu hổ trong đầu bây giờ tràn đầy nhục nhã lẫn sự tức giận đường nhã phương tức giận đến phát run hận không thể đi tới đánh vào mặt hai người bọn họ ngay lúc này một tiếng cười bất thường đột nhiên lên vang khắp sảnh tiệc ha ha quả nhiên là một đội trời sinh thực sự vô cùng tài giỏi đó giọng nói này ngay khi vừa xuất hiện đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người thấy được một người đàn ông Gương mặt tuấn tú, nhìn còn khá trẻ, lúc này anh ta đang mặc một bộ âu phục màu xám, bước ra từ trong đám đông. Người này là ai thế? Hà! Người này hình như là con trai thứ ba của tập đoàn triệu thị, triệu hoàng đó. Mọi người vẫn đang đoán danh tính của vị khách thì phía bên kia, lương mặt của nhu như ngọc sợ hãi, nét mặt có chút bối rối. Trước mặt mọi người, người đàn ông bước tới, ánh mắt dán chặt vào người chu như ngọc. Cười nhạo, nói Thật sự xin lỗi, làm phiền mọi người rồi Tôi đứng ra đây, thực ra là vì muốn nói một câu công bằng cho cô Nhã Phương đây Nói cái gì vậy? Những người xem hỏi Có lẽ không nhiều người biết chuyện cô Nhã Phương đây chính là vợ chưa cưới của cậu Vịnh Phong Nhưng tôi lại biết rất rõ Đáng lẽ hôm nay là tiệc cưới của hai người họ Nhưng bây giờ lại bị thay thế bằng tiệc đính hôn của cậu Vịnh Phong với cô Như Ngọc đây Chuyện này xảy ra như thế nào, chắc là tôi cũng không phải nói nhiều nữa. Tất cả mọi người ở đây đều là người thông minh, nên có thể đoán ra được. Triệu Hoàng cười nhạt, nhìn chăm chăm về phía vi vịnh Phong, vẻ mặt sâu xa nói. Nhưng mà điều khiến tôi tò mò chính là, chỉ trong ba ngày ngắn ngủ như vậy, không biết cậu Phong đã làm như thế nào mà lại có thể trở mặt một cách tàn nhẫn với người vợ chưa cưới cũ của mình như vậy, thậm chí còn cố bôi nhọ của ấy nữa. Sắc mặt Vĩ Vịnh Phong lập tức thay đổi, lạnh nhạt nói: Ai đã nói với anh những chuyện này? Ai nói với tôi không quan trọng, quan trọng là không ngờ trên đời có chuyện trùng hợp như vậy đấy. Triệu Hoàng mỉm cười, đôi mắt quay sang nhìn Chu Như Học, có chút suy ngẫm nói: Một tháng trước, cô Như Học vẫn còn là bạn gái của tôi, tôi và cô ấy chỉ vừa mới chia tay cách đây không lâu. Không phải là hai người đã gạo nấu thành cơm rồi đó chứ? Ngay khi anh ta nói ra điều này, mọi người bắt đầu xôn xao. Không ai nghĩ rằng Triệu Hoàng lại có thể nói ra chuyện chấn động đến như vậy. Hóa ra thân phận thật sự của cô dâu lại chỉ là kẻ thứ ba, còn người mà bọn họ tưởng là kẻ thứ ba mới chính là cô dâu thật. Chuyện khó tin như thế này có thể mang đi làm phim truyền hình được rồi. Mấy chục phóng viên tại hiện trường liên tục chụp ảnh, thậm chí còn nghĩ ra hơn chục cái tiêu đề tin tức luôn rồi. Chuyện này là sự thật thật sao? Cậu Vi Vịnh Phong là loại người như vậy thật sao? Nếu như chuyện này là sự thật, hai người họ quả là một đôi gian phu dâm phụ. chương 17 Máu chó sai chuyển Tôi hãm hại cô. Triệu Hoàng khịt mũi coi thường, cười mỉa mai nói. Cô như Ngọc này, cô có muốn tôi lấy ra chút chứng cứ cho mọi người nhìn thử hay không? Anh! Sắc mặt của Chu Như Ngọc trở nên trột dạ hoảng hốt Khi thế lập tức yếu hơn rất nhiều Rõ ràng trong lòng đang có tật giật mình Mọi người đang vây xem thấy vậy lập tức nhận ra điều mơ ám Ai cũng đều nhìn cô ta bằng con mắt khác Chu Như Ngọc vội vàng, phản biện Không, tôi không có Vịnh Phong, anh phải biết rõ tình cảm em dành cho anh chứ Cái tên này chính là kẻ lừa đảo Mau gọi bảo vệ đuổi anh ta ra ngoài đi cố Như Ngọc đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Triệu Hoàng cười mỉa một tiếng. Sau đó bỗng nhiên anh ta rỗi tay móc một sấp ảnh chụp từ túi áo tây ra rồi sơ lên. Người bên trong bức ảnh là Triệu Hoàng và Chu Như Ngọc. Hình ảnh vẫn còn trừng mực lịch sự. Hai người chỉ ôm nhau và hôn môi. Trông khá thân mật. Vừa nhìn đã biết là đôi tình nhân đang trong thời gian yêu đương cùng nhiệt. Khách hứa xem xong lập tức ổ lên. Cậu Hoàng thật sự không nói sai. Mấy bức ảnh này cũng không phải ảnh ghép. Nói như vậy chúng ta thật sự đã vu oan cho cô Nhã Phương rồi sao? Chuyện này thật quá ghê tởm. Không ngờ họ lại liên kết với nhau ức hiếp một cô gái. Ngay cả chúng ta cũng suýt nữa bị họ lừa luôn. Có nhân chứng có vật chứng. Cho dù chú như ngọc muốn phủ nhận thì cũng vô dụng. Sắc mặt của Chu như ngọc thay đổi liên tục. Lúc xanh lúc trắng. Tình huống chuyển biến quá nhanh. Cô ta không thể chấp nhận được sự thật này trong thời gian ngắn được. Vì sao lại trở nên như vậy? Rõ ràng vài phút trước cô ta vẫn là nữ chính được người người tung hô. Tại sao mới chớp mắt một cái đã biến thành một kẻ ai nhìn cũng muốn chỉ trích rồi? Còn Triệu Hoàng nữa, tại sao anh ta lại muốn che chở cho cái con nhỏ đi tiện đường Nhã Phương kia chứ? Cô ta vốn muốn khiến đường Nhã Phương xấu mặt, kết quả lại bị Triệu Hoàng đánh ngược vào mặt. Tại sao đường Nhã Phương đi tới đâu cũng có người giúp đỡ cô hết vậy? Trong lòng Chu Như Ngọc cảm thấy vô cùng oán hận, cảm xúc cũng trở nên kích động, cô ta nói. Không, đây không phải thật sự, mọi người đừng tin anh ta. Đã đến nước này rồi còn chưa chịu từ bỏ ý định. Dường như Triệu Hoàng đã sớm đoán được cô ta sẽ có phản ứng như thế, bèn bổ sung thêm. Nếu mọi người vẫn còn chưa tin thì có thể hỏi Chủ tịch Đường, ông ấy là ba của cô Nhã Phương, chắc chắn sẽ biết chuyện này. Triệu Hoang vừa nói dứt câu, ngay lúc đó gần như có cả trăm đôi mắt đều đồng loạt nhìn về phía Đường Quốc Thành đang đứng ở cách đó không xa. Sắc mặt của Đường Quốc Thành lập tức tái lại, biểu cảm trở nên tối tăm cho thấy rõ sự nhẫn nại của ông ta đã lên đến cực điểm, ông ta quát. "Đủ rồi Như Ngọc, con nên biết điểm dừng, đừng được nước lấn tới nữa. Còn nữa, tháo ngay chiếc vòng trên cổ của con xuống trả cho Nhã Phương." Ba. Chu Như Ngọc hoảng hốt Sắc mặt trở nên trắng bệch. Đường Quốc Thành đang biên tướng thừa nhận chuyện cô ta đoạt chồng sắp cưới của đường Nhã Phương sao. Ông à! Triệu Thanh Bích cũng bất mãn lên tiếng. Bà ta đã mong muốn cái vòng cổ kia từ rất lâu rồi. Vất vả lắm mới chở được ngày đường Nhã Phương dọn đi. Sao bây giờ lại có thể trả lại cho cô được chứ? Tôi đã nói rồi. Hai người đừng động vào đồ của nó. Trả vòng cổ lại cho nó. Bây giờ vẫn chưa cảm thấy đủ mất mặt sao. Đường Quốc Thành dùng ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn chăm chăm vào Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc hoàn toàn không cho hai người cơ hội thương lượng. Sắc mặt của Chu Như Ngọc càng trở nên khó coi, trong lòng cảm thấy vô cùng uất hận không cam tâm. Những lời này của Đường Quốc Thành đã nói cho cô ta biết không phải thứ gì ở nhà họ Đường Quốc ta cũng có thể chạm vào được, bởi vì những thứ đó đều thuộc về Đường Nhã Phương. Trong lòng Chu Như Ngọc hiểu rất rõ ràng, mặc dù Đường Quốc Thành vẫn luôn đối xử với cô ta như con gái ruột, nhưng quan hệ máu mủ cũng sẽ không thể nào thay đổi được. Đường Nhã Phương mới là người thân ruột thị của ông ta Phần lớn đồ vật trong nhà đều sẽ thuộc về đường Nhã Phương Bao gồm cả những tài sản kia Chu Như Ngọc bên ghét đường Nhã Phương Không muốn thấy cô sống tốt Càng hận không thể đoạt hết tất cả mọi thứ của cô Nhưng bây giờ cô ta vẫn chưa dám chống đối lại lời đường Quốc Thành nói Cho nên đành phải tháo vòng cổ xuống trả lại cho đường Nhã Phương một cách không cam tâm Đường Nhã Phương làm như không thấy ánh mắt oán độc kia của Chu Như Ngọc Cô cầm lấy vòng cổ đặt vào lòng bàn tay Trông vô cùng nâng niu Một buổi tiệc đính hôn đang tốt đẹp bỗng nhiên lại trở thành một vở kịch máu chó Đám khách hứa xem kịch xem đến đã ghiền Mà qua chuyện này, họ cũng đã nhìn Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong với ánh mắt khác Không ít cành vàng lá ngọc đều cảm thấy ảo ảnh tiêu tan hết Nam thần mình yêu thích trở thành kẻ cận bã Sự thật này khiến họ rất khó chấp nhận Vì thế bọn họ lập tức vội vàng phủi tay chạy lấy người Đồng thời cũng nói rõ sau này sẽ không tham gia buổi tiệc nào có dính líu tới nhà họ Vi nữa. Nhiều người gây ồn ảo như thế, tiệc cưới cũng không thể tiếp tục diễn ra nữa. Những người khách khứa khác thấy vậy vội vàng nối gót theo sau, ai cũng tùy tiện tìm một cái cớ rồi nhanh chóng rời đi. Thanh danh hoàn toàn nát bét, sắc mặt của người nhà họ Đường và nhà họ Vi đều rất khó coi. Đặc biệt là Vi Vịnh Phong, khuôn mặt dịu dàng hoa nhã của ngày thường đã sớm không thấy đâu nữa mà chỉ còn lại một khuôn mặt phủ đầy sự âm u. Chu Như Ngọc siết chặt hai bàn tay lại, trong mắt chứa đầy sự hận thù. Đường Nhã Phương, đều là tại Đường Nhã Phương, nếu không phải tại cô thì chuyện này đã không xảy ra. Chương 18: Muốn hôn cô mới là thật. Đường Nhã Phương hoàn toàn không biết mình đã bị Chu Như Ngọc kim hận trong lòng, nhưng dù có biết đi chăng nữa cô cũng chẳng để tâm vì cô còn hận Chu Như Ngọc hơn. Sau khi ra khỏi rảnh tiệc, Đường Nhã Phương không hề dừng lại, trực tiếp ra ngoài bắt xe quay về nhà Lục Đình Vĩ. Tối nay cô nhận được rất nhiều sự xem thường và ghen ghét, nhưng cuối cùng cô lại nghĩ đến Lục Đình Vĩ. Người đàn ông kia rõ ràng rất lạnh nhạt, nhưng lại có thể dễ dàng xua tan đi sự u ám và lạnh lẽo trong trái tim cô, khiến cô luôn cảm thấy ấm áp. Đường Nhã Phương về nhà nhanh như tên bắn, nhất thời không để ý đến một bóng người cách đó không xa. Bà xã Người đàn ông khẽ gọi một tiếng, Giọng nói này vang lên vào buổi tối càng thêm thanh mát. Đường Nhã Phương ngẩn người, không kìm nổi quay đầu lại. Người đàn ông cách cô không xa đang đứng dưới ánh đèn đường. Anh mặc bộ Âu phục màu đen, khí chất kiêu ngạo và tao nhã, dưới màn đêm càng nổi bật hơn. Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống làm cho anh giống như phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, khiến người ta cảm thấy mê hoặc đến nỗi tâm tình mê loạn. Đỉnh Vĩ. Khi nhìn rõ người vừa đến, Đường nhã phương thoáng chút ngạc nhiên, nhưng lại càng vui mừng hơn. Cô đang muốn gặp anh thì anh lập tức xuất hiện. Không biết vì sao khoảnh khắc nhìn thấy lục đình vĩ, trái tim đang lơ lửng của cô lại được an ủi một cách kỳ lạ. Tại sao anh lại đến đây? Cô vội vàng đến trước mặt hắn hỏi. Đón em về nhà. Một tay anh để trong túi quần, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng. Sống mũi đường nhã phương hơi cay, cảm giác muốn ôm chầm lấy anh. Tôi, tôi có thể ôm anh một lát không? Cô ngừng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hiện lên một chút cảm giác đáng thương, giống như một con cún con bị người ta bắt nạt đang tìm chủ nhân an ủi. Lục đình vĩ hơi ngây người nhưng gật đầu rất nhanh, sau đó mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Đường nhã phương chui vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy thất lưng anh, má cũng dán vào lồng ngực của anh. Mùi hương quen thuộc của anh bao phủ lấy toàn thân cô, tiếng tim đập mạnh mẽ từng nhịp đều đều vang bên tai cô. Làm cho người ta có cảm giác an tâm. Lục đình vĩ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Bàn tay nhẹ nhàng vút ve mái tóc dài của cô. Thắng rồi sao còn chán nản như thế? Đường nhã Phương lắc đầu. Tôi không chán nản. Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình không đáng giá. Hình như có gì đó sai sai. Cô ngẩn đầu lên. Sao anh lại biết tôi thắng rồi? Lục đình vĩ ấn đầu cô vào ngực. Ở Hải Phòng không có chuyện gì tôi không biết cả. Đầu óc đường Nhã Phương quay cuồng. Lúc đó anh cũng ở tiệc đính hôn à? Ừ. Lục Đình Vĩ đáp rất nhẹ nhàng như trong lòng đường Nhã Phương lại hơi rung động. Cô cảm giác như có một dòng nước ấm chảy vào lồng ngực. trả trách. trả trách anh lại đứng đây chờ cô. Hơn nữa anh ấy còn mặc âu phục. Nói vậy thì Triệu Hoàng cũng do anh tìm tới. Cô nhanh chóng tóm được điểm mấu chốt Đây là thủ đoạn khoan dung nhất của tôi rồi Lục đình vĩ không phủ nhận Giọng nói cũng lạnh lẽo hơn Cảm ơn anh Đường Nhã Phương cảm động nói Bữa tiệc này quả là cực hình đối với cô Mấy chuyện ác ý của Chu Như Ngọc Làm cho mọi người hiểu lầm và chửi bởi cô Lúc đó cô chỉ có thể gồng mình chống đỡ Nếu không có triệu hoàng đột nhiên xuất hiện Làm chứng cho cô Chỉ sợ cô sẽ bị sỉ nhục đến mức không ngóc đầu lên được. Trận chiến này, mặc dù cô đã thắng nhưng cô đã kiệt sức. Chỉ sau khi nhìn thấy Lục Đình Vĩ cô mới cảm thấy tốt hơn một chút. Tôi đã nói rồi, ở bên cạnh tôi, không ai có thể động đến em. Lục Đình Vĩ kéo cô từ trong ngực ra, nhéo nhèo mà cô, động tác rất dịu dàng. Có điều hôm nay em trông đối chu như ngọc trước mặt mọi người, cái giá phải trả quá lớn. Làm đối phương bị thương tám trăm, chính bản thân mình lại thiệt một nghìn, không có lời lãi gì cả. Lần sau cứ giao cho tôi, tôi sẽ xử lý. Anh sẽ làm gì? Đường nhã Phương mở to mắt, Hiếu Kỳ hỏi anh. Tôi sẽ khiến bọn họ vĩnh viễn không thể chở mình. Khi nói câu này, ánh mắt Lục Đình Vĩ vô cùng sắc bén, vẻ mặt cũng rất lạnh lẽo giống như một đế vương lạnh khốc. Nhìn thấy Lục Đình Vĩ như vậy. Đường Nhã Phương có thể xác định anh cũng không phải một người hay nói đùa. Nhưng cô vẫn cười, lắc đầu nói. Tuy tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng trước mắt vẫn không nên làm thế. Đây mới chỉ là mở màn thôi. Nếu như lập tức giết chết kẻ địch thì sẽ không có cảm giác thắng lợi. Phải từ từ giày vò mới được. Vì Vịnh Phong cũng vậy mà Chu Như Ngọc cũng thế. Tôi phải khiến họ trả lại tất cả những gì thiếu nợ tôi, dù lớn dù nhỏ đều phải trả lại. Đường Nhã Phương nói chắc như đinh đóng cột. Cả Lục Đình Vĩ cũng nhận ra sự kiên quyết trong giọng nói của cô. Đôi mắt anh nhìn cô trầm chầm, suy đi xét lại vẫn miễn cưỡng đồng ý với cô. Vậy thì nghe theo em. Lần sau anh cũng đừng ra tay, để tôi tự mình đối phó với bọn họ. Đường Nhã Phương lại đưa ra điều kiện, nhưng lúc này Lục Đình Vĩ cũng không sẽ chịu lắm. Để xem đã. Nếu là tình huống như ngày hôm nay, chắc chắn anh sẽ không thể ngồi yên mặc kệ được. Lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận chú ý, chuyện hôm nay coi như là một bài học. Chương 19. Có phúc ba đời mới lấy được người chồng như thế. Lúc này, Đường Nhã Phương cũng chậm chạp phản ứng lại, mặt của cô ửng đỏ, cả người căng thẳng, muốn nhúc nhích cũng chẳng dám nhúc nhích. "Đâu, đâu có như vậy." Cô xấu hổ ngại ngùng cắn môi dưới, đôi gò má ửng hồng mê người, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Nếu bà xã không đồng ý, anh sẽ không miễn cưỡng. Lục Đình Vĩ nhàn nhạt nói, tỏ vẻ nguyện ý tôn trọng quyết định của cô, nhưng đôi mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ chờ mong. Đường Nhã Phương bị nhìn trầm chằm đến nỗi không có chỗ nào có thể trốn, chỉ có thể khẩn trương gật đầu loạn dạ. Có, có thể. Nhận được sự cho phép, Lục Đình Vĩ hơi mỉm cười, không hề phí lời. Anh nhanh chóng vươn cánh tay dài của mình ra, trực tiếp ôm đường Nhã Phương vào trong lòng. đôi môi ấm áp của anh lập tức tìm đến môi cô. Đường Nhã Phương vừa mới bắt đầu có chút vụng về, nhưng theo nụ hôn càng sâu của người đàn ông, cô bắt đầu không tự giác phối hợp. Tuy rằng vụng về, nhưng vẫn khiến lục đỉnh vĩ vui sướng. Lần thứ hai hôn môi, lý trí của Đường Nhã Phương lại lần nữa bị đoạt lấy đến sạch sẽ. Cô cũng không biết vốn dĩ hôn một người, thế nhưng có thể cuồng nhiệt đạt đến loại trình độ này, giống như lửa cháy mãnh liệt lan ra đến đồng cỏ, cảm giác sở hữu điên cuồng cuốn lấy cô. cho đến khi cả hai sắp không thể hô hấp được nữa, lúc này mới tách ra. Hôm sau, tin tức về Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong lan tràn đầy các tiêu đề mặt báo. Trên tiêu đề càng trồng rất nhiều chủng loại, ùn ùn không dứt. Ví dụ như, chị gái thân yêu cướp đoạt chồng chưa cưới của em gái, bị cô em trả đũa, khiến mọi người đều khinh thường. Người thứ ba thay mận đổi đào, thay em gái kết hôn với chồng chưa cưới của cô em. Một thế hệ nam thần. trở thành kẻ cận bã, vô số người hâm mộ vỡ mộng. Ngoại trừ những tin tức này ra, các trang web lớn, diễn đàn thảo luận, bao gồm cả Facebook, cũng hoàn toàn bị chìm đắm bởi vì chuyện này. Từng câu từng chữ, tất cả đều là những từ khóa hot search bảng xếp hạng như trà xanh như Chu Như Ngọc, người thứ ba muốn tìm đến cái chết, diễn viên hạng ba Chu Như Ngọc, ngụy nam thần Vi Vịnh Phong, nổi nào úp phung nấy, trời sinh một đôi. Nhưng đường Nhã Phương với vai trò là một trong những người trong cuộc. Sớt một từ hot sớt Nhã Phương không khóc vũng vàng đứng đầu bảng xếp hạng hot sớt. Chật chật chật, Nhã Phương, lần này cô ấy thật sự nổi giận rồi. Tống An Nhi cầm di động lướt Facebook, vừa xem vừa trực lưỡi, vẻ mặt kích động giống như đã trúng giải thưởng lớn. Nhưng tôi không quá thích kiểu gặp may mắn như vậy. Đường Nhã Phương cao mày lướt nhìn từng tin liên quan đến mình ở trên Facebook, vẻ mặt dường như có chút bối rối. Đêm qua, lúc cô và Chu Như Ngọc bắt đầu mâu thuẫn, hiện trường cũng có rất nhiều phóng viên ở đây. Khi đó, đường Nhã Phương sớm có dự cảm, hôm nay sẽ không thái bình quá mức, đồng thời cô cũng đã chuẩn bị tốt để ứng đối rồi. Nhưng mà, cô vẫn đánh giá thấp năng lượng phát tán những tin tức này, chỉ ngắn ngủi mấy giờ đồng hồ mà mối quan hệ tay ba của cô. Vi Vị Vịnh Phong và Chu Như Ngọc đã bị đưa lên đầu sóng ngọn gió ở trên mạng, lượng phát tán mỗi tin tức này trên Facebook đều cực kỳ kinh người. Ha ha ha, đó là gì vậy? Bây giờ lời kêu gọi bảo vệ cậu ở trên mạng là rất cao, mới chẳng được bao lâu, fan Facebook của cậu đều tăng lên mấy trăm nghìn, còn có những tin nhắn nhắn cho cậu. Mặt mày của Tống An Nhi hớn hở đưa điện thoại di động đặt trước mặt của Đường Nhã Phương, rồi nói. Nhìn thấy không? Bạn bè trên mạng dường như nghiêng về phía cậu này. Họ còn nhắn tin cho cậu, bảo cậu đừng buồn gì đó nữa. Ha ha ha, đây được gọi là gì nhỉ? Chính là ác giả ác báo. Chu Như Ngọc hãm hại cậu vô sỉ như vậy. Việc này cuối cùng cũng khiến cô ta thân bại danh liệt. Còn có cái gì lớn hơn so với việc người xấu bị trừng phạt khiến mọi người hả hệ hơn nữa sao? Nhìn Chu Như Ngọc gặp xui xẻo. Tống An Nhi quả thực vui vẻ như muốn bay lên. So với người trong cuộc là đường nhã phương cô ấy còn vui vẻ gấp trăm lần Sự việc xảy ra của ngày hôm qua, Tống An Nhi cũng không biết là như thế nào. Buổi sáng lúc cô ấy nhìn thấy tin tức, cũng rất là hoảng sợ, còn cho rằng đường nhã phương xảy ra chuyện gì, lo lắng muốn chết. Kết quả là sau khi cô ấy xem xong, phát hiện chú như ngọc bị nghiệp quật, cô ấy trực tiếp ngửa đầu cười to ba tiếng. Hê hey hê, hey, thiên đạo tuần hoàn, bao ứng chính xác, bây giờ tớ chỉ cần nghĩ đến, đôi cẩu nam nữ kia đang giận tím người. Trong lòng tớ cảm thấy thật sảng khoái Tống An Nhi cười vui sướng khi người ta gặp họa, Tiếp tục quay người lại lướt Facebook Một lát sau Đường Nhã Phương nghe thấy tiếng đập bàn của cô ấy Mẹ nó Tên khốn kiếp này Cái gì cũng không biết Lại đi nói hưu nói vượn Lại có thể nói chu như ngọc thuần khiết như vậy Tuyệt đối không thể làm cái việc đoạt người yêu của người khác Ngược lại nói cậu là em gái trà xanh Còn có cái này càng quá mức Lại đi nói, nếu chị gái thích Vi Vịnh Phong, làm em gái như cô nhường cho chị cũng chả sao, hai người kia đều đã có con với nhau cả rồi. Ngay cả chút lòng độ lượng này mà em gái cũng không có, còn có mặt mũi gì đâu mà ra vẻ đáng thương, mối quan hệ tay ba này cũng quá thảm đi. Nhìn Tống An Nhi đang trong cơn giận dữ, đường nhã phương quả thực bình tĩnh không được. Có người ủng hộ cô, thì cũng sẽ có người ghét bỏ cô, bạn bè trên mạng đều có quyền tự do lên tiếng. Miệng ở trên người bọn họ, chuyện lôi thôi rắc rối. Bọn họ thích nói như thế nào, sẽ nói như thế đấy. Không ai có thể ngăn cản được. Nhưng theo như lời của Tống An Nhi, có thể nhìn thấy Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong gặp phiền phức, cô vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Nghĩ đến đây, đừng nhã phương tắt trang web Facebook, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lục Đình Vĩ. Bạn bè trên mạng bình luận tốt cho em như nước Thủy Triều dâng, đây là công lao của anh sao? Đợi vài giây, Lục Đình Vĩ phản hồi tin nhắn. Anh chỉ nói lên sự thật, bà xã vô tội. Đường Nhã Phương mới nhìn xong, ngay lập tức bật cười không thôi, lại gửi cho anh một tin nhắn. Cảm ơn Tổng Giám đốc Đại Nhân đã yêu thương, em đúng là có phúc ba đời mới lấy được người chồng như thế. Bà xã khách sáo quá. Chỉ cần em đồng ý, giới giải trí của thành phố Hải Phòng này sẽ là của em. Chương Có người đứng phía sau nhúng tay vào Lúc này Một mặt khác Phi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc Gần như phát điên lên vì tin tức này Đặc biệt là Chu Như Ngọc Sáng sớm thức dậy đã thấy trên mạng Đủ thứ chửi rủa, Đủ thứ bình luận ác ý Lại còn bị ném không ít đồ vật Khiến cho căn phòng trở thành một mớ hỗn độn Chết tiệt Đồ chết tiệt Đường nhã phương Con khốn nạn này Vẻ mặt Chu Như Ngọc cam giận Chửi rùa đường nhã phương, trong mắt tràn đầy sự tức giận. Theo suy nghĩ của Chu Như Ngọc, nguyên nhân khiến cô ta rơi vào hoàn cảnh này, tất cả đều là lỗi của đường nhã phương. Nếu không phải vì con khốn đó, tối qua trong bữa tiệc đính hôn cô ta đã không xấu hổ như vậy, càng không bị đem lên báo chí, để ai ai cũng biết chuyện. Càng nghĩ lại càng tức giận, Chu Như Ngọc không nhịn được mà rơi nước mắt, bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn vi Vịnh Phong. Vịnh Phong Chẳng nhẽ anh cứ trơ mắt nhìn bọn họ mắng chửi em như vậy sao? Sao có thể như thế được? Như Ngọc, em yên tâm, anh sẽ mau trong nghĩ cách để chuyện này xuống. Em đừng suy nghĩ nhiều, cẩn thận lại ảnh hưởng đến Thanh Nhi đấy, biết chưa? Vi Vịnh Phong thực sự đã vô cùng bận rộn rồi, nhưng vẫn phải kiên nhẫn, vỗ về Chu Như Ngọc. Khi các phương tiện truyền thông tung tin này ra, không những chỉ danh dự của cá nhân Vi Vịnh Phong bị ảnh hưởng, mà còn ảnh hưởng đến cả tập đoàn Vi Thị. Mới sáng sớm, cổ phiếu của công ty đã không ổn định. Vì sự việc này, ban giám đốc hy vọng anh ta giải quyết sự việc càng sớm càng tốt, bây giờ lại còn phải an ủi Chu Như Ngọc nữa. Nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng Chu Như Ngọc, thì Vi Vịnh Phong đã nổi điên lên với cô ta từ lâu rồi. Nếu không phải cô ta tự cho mình thông minh, gọi Đường Nhã Phương đến dự tiệc đính hôn, thì bây giờ sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy được. Vi Vịnh Phong hít một hơi thật sâu, Cương mặt dịu dàng ngày trước đã không còn nữa, chỉ còn lại vẻ mặt u ám. Linda, hãy liên hệ với năm tòa soạn báo truyền thông lớn nhất trong nước, làm cho họ dẹp yên làn sóng dư luận hiện tại. Ngoài ra, hãy liên hệ với những người có tầm ảnh hưởng, có lượng người hâm mộ lớn ở trên mạng, rồi yêu cầu họ giúp thanh minh tẩy trắng. Bộ phận quan hệ công chúng của công ty cũng mau chóng yêu cầu giảm giá hàng hóa. Càng sớm càng tốt, tôi không muốn chuyện này chuyển biến xấu hơn nữa. Vâng, giám đốc. Sau khi nhận lệnh, người trợ lý lập tức đi thực hiện ngay. Chu Như Ngọc sụt xịt, kéo tay áo vi Vịnh Phong một cách đáng thương, nói Vịnh Phong, em thật sự xin lỗi, em biết rõ lúc này không nên làm phiền anh, nhưng em thực sự rất sợ. Bây giờ, cư dân mạng thật khủng khiếp, họ, họ nói rằng họ muốn giết em, em thì không sao cả. Nhưng mà, ngộ nhỡ bọn họ làm tổn thương đến con của chúng ta. vừa nói giọng của Chu Như Ngọc vừa run rẩy, càng khóc dữ dội hơn, giống như một đóa hoa mỏng manh vậy. Trái tim của Vi Vịnh Phong thoáng chốc đã bị Chu Như Ngọc làm cho rung động, giọng nói ngay lập tức dịu lại. Ông cô vào lòng, nhẹ nhàng chấn an. Đừng sợ nữa, anh sẽ bảo vệ cả em và đứa bé. Vâng, em tin anh. Chu Như Ngọc gật đầu, cuối cùng cũng nín khóc, nở nụ cười. Tuy nhiên, Niềm vui của cô không kéo dài được bao lâu thì ngay sau đó, trợ lý của Vi Vị Vịnh Phong từ bên ngoài xông vào, vẻ mặt nhìn có vẻ khó khăn. Tổng giám đốc, không hay rồi. Cái gì? Bảo cô đi làm chút chuyện cũng không xong sao. Vi Vị Vịnh Phong cao mày, có phần không hài lòng. Không có. Linda lắc đầu, nhìn Vi Vị Vịnh Phong có chút sợ hãi, nói. Vừa nãy. Tôi làm theo đúng như anh căn dặn, liên hệ với một số nhà truyền thông trong nước, nhờ họ giúp đỡ về quan hệ công chúng, nhưng đều họ bị nhất quyết từ chối. Không chỉ vậy, ngay cả những tài khoản có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đều, đều tỏ ra không muốn là người lên tiếng thanh minh cho cô Như Ngọc. Cái gì? Sắc mặt của Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc đồng loạt thay đổi, lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sao lại có chuyện như vậy? Là do chúng ta chưa đưa đủ tiền hay sao? Không phải, giá tôi đã đưa ra gấp đôi giá bình thường, nhưng tất cả đều không đồng ý. Giọng của Linda càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần cảm thấy lo sợ. Sắc mặt chú Như Ngọc có chút thất vọng, nói Vịnh Phong, bây giờ phải làm sao đấy? Vì Vịnh Phong không để ý lời cô ta nói, sắc mặt u ám, hỏi Linda Còn những tờ báo nhỏ khác thì sao? Cũng không đồng ý sao? Đúng vậy, đối phương cho rằng quá mạo hiểm, cho nên. Rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì thế này? Vĩ Vinh Phong cảm thấy hơi khó tin. Tập đoàn Vi Thị cũng là một trong những công ty lớn nhất trong nước, muốn dập tắt một tin tức, có thể nói đó chỉ là chuyện dễ dàng. Không ngờ rằng, lại có thể bị tất cả các tập đoàn truyền thông từ chối. Không đúng. Chuyện này nhất định có gì đó không hợp lý Những tòa soạn đó Chỉ cần cho họ đủ tiền Bất kể loại tin tức gì Bọn họ đều không bao giờ từ chối Không lý nào họ lại từ chối một vụ làm ăn lớn như vậy được Trực giác nhạy bén của Vi Vịnh Phong Cảm thấy chuyện này không bình thường Nhanh chóng bình tĩnh lại Linda nhìn sắc mặt của Vi Vịnh Phong Rồi cẩn thận nói Tổng giám đốc Tiếp theo phải làm thế nào ạ Bên truyền thông tạm thời bỏ đi Còn bên mạng xã hội và những người có ảnh hưởng thì hãy thuê người bình luận để đẩy những bình luận không hay xuống. Về phần hình ảnh công ty, thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng để đưa ra lời giải thích trong thời gian sớm nhất. Vâng thưa Tổng Giám đốc Linda nhanh chóng ra ngoài. Ngay sau đó, trong văn phòng chỉ còn lại Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc. Chu Như Ngọc không khóc nữa. Cô ta không ngốc. Qua lời nói ban nãy của Linda, cô ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự bất thường. Vịnh Phong, nhất định là có người đứng phía sau nhúng tay vào chuyện này. Là đường nhã phương, chắc chắn là cô ta. Cô ta là phóng viên, loại chuyện này cô ta là người giỏi nhất. Nếu không, toàn bộ những bình luận của cư dân mạng sẽ không nghiêng về phía cô ta như vậy. Chu Như Ngọc tức giận nói, bây giờ mà cô ta vẫn không quên kéo đường nhã phương xuống. Vì Vịnh Phong chỉ cao mày, không trả lời lại câu nói của cô ta. Chu Như Ngọc nói vậy cũng không sai. Trong trường hợp này chắc hẳn ai đó đã đứng phía sau nhúng tay vào. Tuy nhiên, Vi Vịnh Phong cũng không ngốc. Mặc dù đường Nhã Phương cũng có một chút danh tiếng trong làng giải trí, nhưng không có đủ tài năng để làm dung chuyển nhiều nhà truyền thông như vậy. Nhưng mà nếu không phải như lời cô ta nói, vậy thì người đó là ai? Chẳng nhẽ có người đứng ở phía sau giúp cô? Nói như vậy, bản thân sự việc này gây ảnh hưởng không tốt như vậy sao? Vi Vị Vịnh Phong cao mày nhất thời cảm thấy không chắc chắn lắm. Như Ngọc, em tạm thời đừng lo về chuyện này nữa. Nếu không còn việc gì nữa thì em về nhà trước đi. Bây giờ công ty anh vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Em hãy chăm sóc bản thân và đứa bé thật tốt. Về phần tin tức, anh sẽ nghĩ cách khác để giải quyết cho. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.